chờ sau này lớn lên, ta sẽ mang các người đi theo lăn lộn. bọn nhỏ làm sao có thể hiểu được ý trong lời nói của anh? chỉ có người thân của bọn chúng cảm thấy vui mừng, cảm giác như ông bà tổ tiên phù hộ. bọn họ lập tức quỳ xuống đất hô to, cảm tạ tiên tướng. đám người hoa thanh tiên cùng lúc cung kính nhìn lâm phẩm. bọn họ không dám hò hê. ở trong mắt của họ, hắn là một nhân vật hết sức khủng bố, ai châu chọc đều phải chết. hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn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 Hắn chắc chém giết không đường tay Lúc này hắn mang theo mọi người Chạy về phía hướng thiên địa tông Nguyệt ảnh đại lục Bên ngoài một tòa hàn sương thành Sừng sững giữa bùng gió tuyết Một con chim nhỏ diễm lệ Dương cánh bài cao Nhưng khi nó tới gần hàn sương thành kia liền bị đông cứng thành một khối băng Nặng nề rơi trên mặt đất Ngoài hàn sương thành Từng đầu từng đầu băng sương cự long Dương cánh bay cao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 kêu hắn rời đi. Sao có thể để cho chuyện đó xảy ra được? Nhất định phải mời được cả đám xuống núi mới được. Trần lý tiền vương, vì tình cảnh vô tận đại lục hiện tại đang nằm trong dầu sôi lửa bỏng, bây giờ bọn vẫn bối rất cần sự hỗ trợ của người. Lâm Phàm nói tiếp, người trở về đi. Lại là câu này. Chẳng lẽ tên Trần lý tiền vương cái không thể nói mấy câu khác à? Lâm Phàm cũng không phải là hạng người dễ từ bỏ, nếu không mời được Trần lý tiền vương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 Thì tất cả những thần thông của hắn Cũng trở nên cũng trở thành tiên thuật Quy lực vô cùng huyền diệu Lực lượng đại phạm ca bây giờ Vô sắc vô vị Chỉ cần nó dung nhập vào đất trời Trần lý tiền vương đừng hòng có thể ra được Nếu muốn phá giải được lực lượng đại phạm ca Thì phải xem bản lĩnh của hắn Cao tới đâu Bên trong trần lý chỉ tháp Trần lý tiền vương đang đứng trước cửa sổ Lặng nhìn hư không Đôi mắt hắn bình tĩnh Đang lập lè vô số ánh sáng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 Nếu ngươi có thể đạt được cấp độ như ta Thì ngươi sẽ hiểu Trần lý tiền vương giơ tay lên cao chân lý tình bút lập đòe Tựa như là ẩn chứa tất cả thiên địa chấn động Hắn vết ra một nét Đánh vào người Lâm Phạm Lâm phàm liền bước đến trước Vẻ mặt trở nên trắng bệch cực kỳ Như là mất đi sức chống cự Hắn vẫn gần đầu nhìn địch thủ Từ từ nói Ta đích thực không thể hiểu được mục đích của ngươi Nhưng mà ngươi cũng không đến cấu kết Với vị lai vô lượng vương Phật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 trần lý tiền vương lạnh lùng nói trần lý tình bút trong tay án đánh vào chân người của lâm phạm máu lâm phạm văng tứ tung nhưng mà giờ khắc này hắn vẫn chậm rãi đi tới trước mặt của đối phương sau đó giờ nắm đấm không có bất kỳ sức phản kháng nào cạch một tiếng hắn dường như dùng hết khí lực đánh lên ngực của trần lý tiền vương người thực sự không xứng đáng làm trần lý khi nắm đấm chậm rãi bay tới chỗ trần lý tiền vương nó dường như là tiêu hao hết tất cả sức mạnh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 Lâm Phạm dơ tay, đầy đầy mặt của chân Lý Tiên Vương. Chết thì chết đi, nhìn cái gì? đinh chúc mừng chém chết chân Lý Tiên Vương. Đình kinh nghiệm tăng cường, đình thu được chân Lý Tình Bút. Tiếng hệ thống vang đền, khiến Lâm Phạm cảm thấy thoải mái. Hắn muốn cảm giác này, sau đó nhẹ nhẹ lau sạch trùy thuộc chân Lý Tiên Vương mặc dù là viễn cổ Tiên Vương, nhưng mà thực được ngược đại không phải mạnh nhất, bất quá mạnh hơn mình rất nhiều.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 phéo miệng lộ vẻ tươi cười, không ngờ một ít khí đình nho nhỏ như ngươi mà cũng dám càn rỡ không sợ bị tàn hút sao? chân lý tình bút khiếp đảo, sau đó giận dữ hết lớn, người dám sao? Ta là đồ vật mà văn đạo thiên quân chứng đạo, chính là tồn tại trí cao vô thượng. Nếu người dám nuốt ta, văn đạo thiên quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Văn đạo thiên quân sẽ không bỏ qua cho ta, chả lẽ văn đạo thiên quân còn sống sao?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 Ta là đệ tử thiên địa Tông Lâm Phàm nó tóm lại là Vô tận đại lục đang chịu kép nạn Muốn mời Nam Ma Tiên Vương ngươi ra tay giúp đỡ Không biết ý của Nam Ma Tiên Vương người như thế nào Nam Ma Tiên Vương trầm mặt Tình huống này là có chút khó xử nhỉ À mình nghỉ ở đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào